Mùng 7 tháng 7 âm lịch, tự nhiên mẹ không hay đi thớt xuống bếp, lại còn đổi cả vụ lý vào sắp ra ngoài. Đây đúng là chuyện lạ có một không hai. Từ bé đến giờ, anh chàng này luôn coi thường những người đàn ông đứng trong bếp, cứ như thể đàn ông mà vào bếp hay có chuyện gì đó liên quan đến bếp đều là biến tính cả vậy. Mẹ bối sóng ra sóng ráng lại gần cửa bếp, nhìn xem gã công tử vừa vui buồn thất thường này suốt cuộc và bếp Lam Gi vừa mong manh đến gần. một mùa năm năm, ngáy ngáy đã sập vào mũi, mẹ bối lại gần mặt cô Hi khẽ chạm tay, dùng ánh mắt hỏi anh đang làm gì. Chưa thấy đàn ông nào vừa lãng mạn lại vừa tinh tế thế này bao giờ hả? Sau khi tự khen mình, mặt cô Hi liền đắc ý cười lên mấy tiếng. Mai là lễ tình nhân rồi, cái này là để chuẩn bị cho buổi hẹn ngày mai đó. Mấy thứ đen đen sơn sạch đó là quà tặng chứ ngày mai sao? Thì hơi xấu xí nhưng mùi vị có vẻ rất hấp dẫn. Mễ Bối đưa tay quẹt một chút lên miệng, hai mắt sáng lên, ngọt quá, lại hơi đắng đắng, ăn xong vẫn còn đọng lại dư vị trong miệng. A, Mễ Bối tỏ vẻ thích thú, sau đó sơ ngón tay cái lên vết ngón hy. Ngon không? Sô cô la mà thiếu xe đây đích thân làm, tất nhiên là không ai việc kịp rồi. Hi hi, Mễ Bối, em biết không, cái này là để tặng cho người mình yêu nhất ăn đấy, ví dụ như bạn gái của anh vậy. Mẹ bọ nghiêm mặt không hay nói vậy, trong lòng bỗng nhói đau như bị kim chích, ủ rũ đi ra ngoài. Mẹ bọ bỏ, bỏ đi, Mạc Ngôn Hy thẫn thờ đứng nhìn theo bóng dáng cô đơn của em gái, hai bàn tay đang bận rộn đột nhiên buông thõng xuống, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rơi đỗ vào nồi sô cô la còn đang nóng. Ngày hôm sau, mặt trời còn đang vất vả leo lên khỏi dãy núi xa xa, Mạc Ngum Hi đã vội vã ra ngoài, trên tay buông vãi hạt sô cô la đã vất vả làm cả đêm qua, cậu đã mở, ngồi đã ngồi trên chiếc xe hơi đỏ quen thuộc, nhưng xe vẫn chưa nổ máy, lúc ra khỏi cửa, Mạc Ngum Hi vẫn còn rất vui vẻ, miệng khích sáo liếu lo, nhưng vừa ngồi lên xe, ánh mắt anh ta lập tức sầm xuống. Thẳng tay vớt hộp sô cô la sang một bên, Mạc Công Hi chăm chú nhìn phần gương mới đen ló dạng, cặp mắt đen tuyệt đẹp sẫm một màu u tối, điều bộ ủ rũ đó đâu phải là của một thanh niên trẻ tràn đầy sức sống, hạnh phúc trong tình yêu. Vẻ đột nhiên kêu râm ran, tiếng kêu âm ỉ chói tai, Mạc Công Hi lẩm bẩm mắng chửi gì đó, đen định nổ mắt xe thì bất ngờ, vị cô gái trong gương chiếu hậu làm cho giật mình rùng nhẹ nhẹ. "Mễ Bối, sao em lại ngồi đây?" Mạc Công Hi ngạc nhiên hỏi. Lúc này, mẹ bói mới từ từ mở mắt, há miệng ngắp da một cái. Sau đó, cô mới để ý thấy ánh mắt tức sận của mẹ Ngôn Hy đang nhìn mình, sắc mặt hoang mang. Thì ra, cô đã ngồi trong xe cả đêm. Trời sáng rồi, em xuống xe đi. Mẹ Ngôn Hy bực bỏ xuống xe, mở cửa cho mẹ bói. Mẹ bói giờ mới tỉnh thẳng. Cô mở to đôi mắt tròn xinh đẹp của mình ra sức lắc đầu. Về đi, anh đi có hẹn, em đi theo làm gì? Mẹ Ngôn Hy bực tức giấc lên, vẻ oan ước hiện đẹp. lên trong mắt tuyệt đẹp của mẻ bối, cô nắm chặt lấy dây an toàn, sự chắc quyết không buông. Những đường gân xanh trên mu bàn tay nở hết cả lên. Đi thế nào? Đừng nằm chờ đó nữa được không? Mẹ Ngông Hy vừa nói, vừa định chui vào trong xe kéo mẹ bói ra Mẹ bói lắc đầu lia lệ, tròi tay nắm chặt như an toàn không hề buông lỏng Cô muốn đi cùng mẹ Ngông Hy xem người con gái được ăn sô-cô-la cho chính tay anh làm là người như thế nào Mẹ Ngông Hy có vẻ sợ thật, trừng mắt quát thẳng vào mặt mẹ bói Em có biết là làm thấy đáng ghét lắm không? Có hiểu anh nói gì không đấy? Đừng làm bộ đáng thương nữa, tự vào nhà đi Đáng ghét lắm Mình lại làm bánh ấy tức giận rồi ư? Mẹ bối cắn môi, không nói tiếng nào, cánh tay đang nắm chặt lại an toàn cũng buông ra và xuống xe vào nhà đi. Mẹ Công Hy thấy dáng vẻ tội nghiệp của nàng cũng mềm lòng, sắp nói đã dịu đi rất nhiều, mẻ bối ngoảnh ngoảnh xuống xe, trầm thác rất nhã nhặn, cứ như đứa trẻ vừa mới phạm phải lỗi vậy, mẹ Công Hy lắc mạnh đầu, cố kiềm nén không nhìn theo cô, ngồi lên xe phóng bút đi, màn trời mùa hè vẫn đen ra sức, trèo lên núi, hơi nóng dần đẩy lui cái lạnh của buổi đêm, vẻ vẫn kiêu, tựa như tiếng cười chế giễu Những đám mây lưỡng lờ bị gió thổi tan tét khắp nơi, mẹ bói đứng nguyên tại chỗ, nhận ra mình không thể nhấc nổi chân lên Và đúng lúc này, một chiếc xe đua la vút vào trong sân, thân xe đỏ rực tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân Sáng bóng lên dưới ánh mặt trời, mẹ bói đưa tay lên che mắt, xe dừng lại ngay bên cạnh cô Một thanh niên tuấn tú tủ vước ra, nụ cười đầy vẻ chế xỉu, nữ đùa nữ thật nói Lên xe đi, anh đón là em sẽ đứng phơi nắng ở đây mà Sau đó, anh ta đưa tay gõ lên đầu cô một cái, không có lần sau đâu nhé. Mệ Mông Phi thấy mặt Ngô Thiên quay lại, ngạc nhiên không dám tin vào mắt mình, "Sao? Không muốn đi với anh nữa à?" Mệ Ngô Phi trêu chọc cố ý nhìn mắt hỏi, Mễ Bối phải vội gật đầu, sau đó nhanh nhẹn chui vào trong xe như một chú chuột nhỏ, nhắm mắt đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cạnh Mạc Ngum Hy. Mạc Ngum Hy cũng ngồi vào xe, nghiêng đầu liếc Mễ Bối một cái, thấy cô đang giả bộ nghiêm nghị, còn thực ra thì đang liếc trộm Minh, không nén nổi được cười ở khóe miệng. Sau khi đến chỗ hẹn, một màn sở thiệu bình thường, không nhanh mà cũng không chậm đã diễn ra. Đây là sảnh sảnh, còn đây là em gái anh, Mễ Bối. mỉm cưa lịch sự bắt tay rồi cả ba bắt đầu nói chuyện vui vẻ bạn gái của mẹ Ngông Hy rất xinh đẹp là một cô gái hẹn chuẩn trong quán cà phê cô ái ngồi rất ngây ngắn ngay bên cạnh mẹ Ngông Hy nói nói cười cười mẹ bối đối diện với hai người bất chật cảm thấy mình như là người thừa cô không mở miệng được cũng không lên tiếng chiên vào câu chuyện của hai người điều duy nhất có thể làm là giắt xuống ô cà phê, giai đại rối lúng túng của mình thì thọ lại mỉm cười đáp lại ánh mắt của Mạc Ngôn Hy rồi lại cúi đầu. Hôm nay bạn gái của Mạc Ngôn Hy trên điểm rất nhạt, mái tóc xanh bông mềm, hàng lông mày vừa rậm vừa đen, mỗi khi nhìn Mạc Ngôn Hy đều rất chăm chú không chớp mắt. Trên cổ cô nàng đeo một sợi dây chuyền bạc kim sáng lấp lánh, một viên đá lam tạo tỏa sáng rực rỡ giữa ảnh đen. Tiếp lão lưởng với sợi dây chuyền, Mễ Bối nhận ra cô nàng này thuận vô ý đưa tay lên sợi dây chuyền trên cổ, sau đó liếc nhìn cô một cái, thoáng vẻ như đang cố ý khiêu khích vậy. Mễ Bối cúi gằm mặt, gương mặt không trang điểm, áo sơ mi phối quân bò của cô trước mặt đối phương trông thật tương phản, tựa như một con bé nhà quê đứng trước nàng công chúa vậy. "Hàng người nọ đi nhé, anh đi toilet." Mạc Công Hi bỗng nhiên đứng dậy nói với bạn gái. "Ừm." Um, Này công hy này bình thường rất hung hăng, sao giờ lại trở nên nhu nhuyễn như vậy? Trong lòng Mễ Vối chợt dâng lên cảm giác chua chát, từ lúc Mạn Công Hy đi khỏi, cô gái ngồi đối diện đã không thèm để ý đến Mễ Vối, chỉ cúi mặt chăm chăm sử móng tay, rồi liếc mắt nhìn xung quanh, được một lúc cô nàng tự nhiên thốt lên: Yeah, bóng đèn lớn quá, nó đọn ánh mắt nhìn ngước lên bóng đèn trên trần nhà, mẹ Vối không hiểu gì, vẫn lặng lẽ ngồi uống cà phê. Mạc Ngâm hay đi ra từ nhà vệ sinh, vừa ngọ xuống đã nói: "Hai cô không làm gì nháo đấy chứ?" Anh ta nhìn mẹ Vối hỏi, nhưng mẹ Vối không thể lên tiếng trả lời. "Hì hì, em gái anh thật thú vị," sẵn sàng làm một xã lã. Đưa bàn tay thanh tú lên che miệng cười hít hít, mẹ Võ Ngọc Nhi có cảm giác buồn nôn, thì ra đây là người mà mẹ Ngọc Hi đã chọn sao? Tại thì tốt, anh chỉ sợ hai cô ở với nhau một lúc là bất hòa thôi. Mẹ Ngọc Hi nói xong, qua chen nháy mắt với mẹ bối một cái, làm cô đỏ ửng. "Ê eo, qua có em đâu hi hi." Sảnh sảnh làm như không thích mẹ Ngọc Hi cứ nhìn cô gái khác liền nắm lấy tay anh ra lắc lắc, "Chuẩn bị từ lâu rồi, em xem." Mẹ không hề lấy hộp sô cô la ra, sánh sánh, đây là quà lễ tình nhân của em. Mẹ không hề mỉm cười, tay tay nâng hộp sô cô la lên, diễn vẻ rất trân trọng. "Sô cô la, em còn tưởng là những kim cương chứ." Cô nàng cầm lấy khắc khắc Ồ, hiểu gì đây? Hình như vỡ cả rồi, làm sang được đây Sau đó, cô nàng cầm hộp sô-cô-la vứt sang một bên Bám lấy mẹ Ngô My hỏi Hi hey, hi, hey, anh quên mất lần trước chúng ta đi Tiệm kim hoàng xem viết nhẫn đó hả? Anh còn nói em đeo đẹp lắm mà Sảnh sảnh bắt đầu làm nũng Mẹ Ngô My châu mày, đổ rõ với không vui Hộp sô-cô-la bị vứt sang một bên Ánh mắt Mệ Vối nhìn chằm chằm vào chiếc hộp bên cạnh sảnh sảnh. Sô cô la là để cho người mình yêu thương nhất. Mẹ Công Hy đã nói như vậy mà. Mệ Vối nắm chặt tay đến nỗi trắng bệch ra. Tình yêu của mẹ Công Hy đã bị cô gái này chà đạp một cách phủ phàng như vậy sao? Sảnh sảnh vẫn còn đòi mẹ Công Hy đi mua thứ này thứ kia, không hề chú ý đến Mệ Vối đang từ từ đứng dậy, cô tức đến trắng bệch mặt, cặp môi hồng hồng tỏ như cánh hoa đào, kích động đến nỗi tím lại rung lên bần bật, Mễ Bối thật mạnh ly cà phê trong tay vào người Sảnh Sảnh, Sảnh Sảnh không kịp phản ứng, chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn Mễ Bối, mái tóc quang bồng bềnh ướt nhèm, dính bết vào mặt, lúng cuống không biết phải làm sao. "Mễ Bối, em đi ngà, làm cái trò gì thế?" Mạc Ngôn Hi hoảng hốt tiếng dậy, lấy xe ăn lau mặt cho Sảnh Sảnh, có nằm mơ anh ta cũng không ngờ một cô gái nhu mì như Mễ Bối lại có thể làm những chuyện như vậy. Lúc này sẵn sẵn đã linh tĩnh trở lại Cô chấp mắt đã bổ nhau về phía mẹ bói Vùng ta lên tét mạnh một cái Mẹ tưởng tao là con gà Chứ mày muốn làm gì thì làm chắc Cái tét này vừa mạnh lên vừa chuẩn Mẹ bói lộn chọn Luôn lại mấy bước Phải dựa lưng vào ghế sofa Mới đứng dẫn được Khi cô ngỡ mặt lên Má trái đã in hằng Nằm ngón tay đỏ ẩn Sẵn sẵn vẫn chưa chịu thôi Chồng nó nên đánh tiếp Nhưng đã bị mẹ ngôn hay giữ lại Đủ rồi Anh ta khẽ càng rộng quét Cái gì mà đủ Nó làm em ướt hết cái rồi Em gái anh không chỉ căm thôi đâu Nó còn khùng nữa đó Đồ yêu tinh con căm thói tha Chẳng trách mày bị bố mẹ bỏ rơi Sǎn Sǎn vừa nghiến răng múa vuốt, mắt mẻ bối vừa nhổ nước bọt phi phi, những người xung quanh đều che miệng cười trộm, mẻ phó đứng thẳng người, trà mắt đẹp hiện lên vẻ hoạc cười của cô chỉ tập trung vào một nơi, chiếc hộp sô cô la nằm trên ghế trải biển cà phê lem ướt, từng giọt cà phê đen nhỏ xuống đất, mẻ bối chậm chậm bước về phía Sǎn Sǎn, bước chân chắc nịch kiên quyết cần dọn dũ. Cô cô đã đến mức rứt chức nữa làm Sǎn Sǎn phải lùi lại, miệng lắp bắp Mày, mày muốn làm gì? Đừng, đừng tưởng tao sợ Sảnh sảnh còn chưa dứt lời Ta thấy mẹ bó bước qua, đi thẳng đến chỗ cô ta vừa ngồi Nhẹ nhàng và trân trọng cầm hồ sô-cô-la lên Tựa như đang nâng niu tình yêu của mẹ ngôn hay vậy Vẫn rồi, mẹ bó nhẹ nhàng lấy chiếc khăn trắng mút trân Tu Sa cẩn thận lau chùi chiếc hộp, ánh mắt dịu dàng như làn nước suối diệu êm, trầm thác chậm rãi như sợ làm hỏng mất tình yêu của mẹ Công Hy. Cậu nhớ rất rõ, tối qua mẹ Công Hy còn rất phấn khích ở trong nhà bếp màu sô cô la là anh ta đích thân làm chứ không phải ai khác. Phải mất bao nhiêu công sức Ở trong phòng cô còn nghe thấy tiếng mẹ công khai khích sáo nữa. Sô cô la là để cho người mình yêu thương nhất, nhưng bây giờ mấy vối đã lao xóc rồi. Cô nâng hộp kẹo lên, một trước ngực, sắc rất đúng vậy, không thèm quay đầu lại, đi thẳng ra cửa. Tình yêu của anh đã bị tổn thương, em muốn bảo vệ nó, em phải mang nó đi. Này, mày muốn đi hả? Còn điểm thối tha kia, bà còn chưa tính sổ xong với mày mà. Sảnh sảnh vừa bỉ mẻ bối làm cho mỏi người ra trong mấy giây, tình thần lại thì đã thấy cô ra tới cửa, liền quát mồm ra chửi, quát lại trút hết cơn giận lên đầu anh ta. Anh giúp cái con cam đó hả? Các người, các người là một bọn phải không? Hai người chúng ta hẹn nhau, anh mang cái đồ thối tha, ấy theo làm gì? Lại là một con cam nữa. Đủ rồi. Mẹ con hay từ đầu vẫn chưa lên tiếng, đột nhiên hét lớn làm sảnh sảnh rung bắn lên. Cô nói thử một tiếng, con cam nữa xem. Các người, các người, tôi biết rồi, các người là đầu mối với nhau, các người. Biết rồi, mẹ vẫn còn sống lên thế à? Con muốn chết đúng không? Mẹ Công Hy vừa nói, vừa cầm ly cà phê trên bàn ném mạnh xuống đất, hai mắt trợn to như quả chuông đồng. Anh, anh giỏi lắm, mẹ Công Hy coi như tôi nhìn làm anh, sau này đừng có mà đến tìm tôi nữa. Nói xong, cô nàng cầm túi xách đi thẳng vừa đi vừa quay đầu lại chửi, anh cũng đừng đắc ý, ai mà chẳng biết anh bị bệnh, anh không ai phong được mấy chốc đi đâu. Tôi qua lại với anh đây, chẳng qua là thương hại thôi. É! Sảnh sảnh còn đen mắng chửi thì bị một chiếc cấp thị tinh bay vèo tới, khoảng hồn cô ta vội vàng lùi ra cửa, tất cả liền trở lại yên tĩnh như lúc đầu, chỉ còn lại mấy người khách lớn gan vẫn còn đang ngồi gần đó kinh ngạc tròn mắt ra nhìn. Lúc bình tĩnh lại, mẹ con Phi mới nhớ ra Mễ Bối. Mễ Bối, Mễ Bối. Anh ta đột nhiên lao thẳng ra cửa, trên phố người qua kẻ lạ như mắc cửi, mặt Ngô Phi chả như điên cuồng khắp mấy con phố, mẹ vẫn chưa tìm thấy chiếc bóng ghi cuộc làm người ta phải đau lòng khi đâu. Hai tiếng đồng hồ sau, này Ngô Phi ủ rũ trên là chỗ cũ, chuẩn bị lấy xe đi tìm tiếp. Vừa xe vừa mở ra, anh ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ đến nỗi rít chiếc nữa hét lên. Cô gái mà anh vừa tìm suốt hai tiếng đồng hồ đang cuộn tròn trong chiếc xe, ôm chặt hộp sô cô la. trong lòng, mễ bối, em đi đâu đấy? Làm anh tìm khắp nơi. Mạc Ngôn Hy bổ vào trong xe, định tóm lấy cô gái gõ cho mấy cái vào trán để trút giận, nhưng chỉ trong vài cái ngắn mũi khi hai ánh mắt gặp nhau, bao nhiêu tức giận đều tan biến hết. Đập mắt thuần khiết, tự như chốn đào nguyên không nhiễm bụi trần trong cổ tích. Xe nổ máy, trên đường, Mạc Ngôn Hy không nói tiếng nào, mễ bối cũng không biết mình đang nghĩ gì, cô chỉ biết ôm chặt chiếc hộp sô cô la. A xuống xe thôi. Mẹ công hi giờ xe lại, mẹ phối ngoan ngoãn xuống xe. Đảo mắt một vòng, đây là một công viên thoáng ơi. Hai người đi vòng quanh công viên một lát, không rộng lắm, chỉ đi một lát là đã hết. Đi mệt, họ tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ngắm phong cảnh, mỗi người một ý nghĩ trong lòng. Mệ bối cảm thấy rất ái náy bởi vì cuộc hẹn của mạt Ngon Hy đã bị cô phá hỏng. Nhìn vẻ mặt của mạt Ngon Hy lúc này, chắc chắn là anh ấy đang muốn mắng chửi mình một trận để trút giận đây. Mạt Ngon Hy cũng cảm thấy rất ái náy. Mệ bối đã bị sảnh sảnh nằm nhục ngay trước mặt mình, những lời nói đó nhất định đã rạch những vết thương rất sâu trong lòng cô ấy. Im lặng, thì thỏn có bóng chim bay vút qua, kêu lên mấy tiếng. Cứ yên lặng thế này cũng không phải cách Không khí thật bức bối Mẹ Công Hy đột nhiên bảo mẹ bối ngồi đợi Đợi anh ở đây, không được đi đâu đấy Một đáng sau, mẹ Công Hy đổi nắng chạy về Trong tay cầm một chiếc kem Nào, ăn đi Anh ta ra lệnh, mẹ bối không muốn ăn Tèn lá lắc đầu Mẹ Công Hy cầm cây kem, có vẻ hơi lúng túng Trong lòng anh ta, đây là sự vòi thương dành cho mẹ bối Em có ăn không nào Không ăn thì anh vứt đi đấy Mẹ Công Hy thở phì phì nói, mang theo về uy hiếp. Mẹ bói giờ mới hoảng hút trăng lấy, há miệng căng lấy kén để, do ăn quá nhanh nên cổ họng, bị lạnh, cô ho sụ sụ. Này, ăn chậm chậm thôi. Mặc kệ, cô cứ tiếp tục ra sức ăn. Được rồi, được rồi, sợ em rồi, ăn từ từ thôi, anh không ném đi đâu. Mẹ Công Hy nhượng bộ, mẹ bói nước mắt lên nhìn trộm, một lúc đầu mới yên tâm buông cây kem xuống, cánh tay đỏ ủng lên vì lạnh. Ây! Em cũng bỏ cái hộp sô cô la kia xuống đi. Không ai cướp của em đâu mà sợ. Mễ Bối giờ mới do dự đặt hộp sô cô la xuống đôi, mặt ngôn thi hai tay ôm đầu, ngồi ngồi ra sao, nhiều nhiều mắt nhìn mặt trời đang lạnh dần thì thẫn là liếc trộm Mễ Bối một cái. Em cuối cùng anh ta cũng không nhịn được một miệng hỏi, tại sao em lại đối xử như vậy với sảnh sảnh? Mễ Bối cúi đầu Nắm chặt thỏi sô cô la trong lòng, nụ tất rực rỡ này đã lọt vào mắt của Mạc Ngôn Hy. Ôi, ngốc ạ. Một giây sau đó, một nụ hôn phớt nhẹ như chiếc lá khẽ rơi, không một tiếng động đặt lên môi mễ bối, còn hai tiếng mễ bối tràn ngập yêu thương và sốt si kia cũng theo đó mà bị nuốt vào miệng hai người. Cùng nuốt vào, hôn rất nhẹ, rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã kết thúc, mễ bối kinh ngạc. Trừng trừng mắt nhìn Mạc Ngôn Hy, cặp môi hồng hồng dờ ra không khép lại được, vẻ mỗ thật quá nghi thơ khả ái, một độ không đơn giản ai cũng có thể nghĩ rằng đây chỉ là một cái phong phất mà tỏ tình cảm của anh trai với em gái, vậy mà đã có thể làm cho cô căng thẳng long đến vậy. Mạc Ngôn Hy nhìn xuống đôi tay đang vò chặt lấy nhau của cô, định nói mấy câu châm chọc nhưng lại không nở thoát nên lời, một cảm giác thương xót chợt dâng lên trong lòng. Mạc Ngôn Hy tự cười nhạo chính mình. mười phút sau, mặt Bối vẫn căng thẳng như vậy, Mạc Ngôn Hy cuối cùng chịu hết nổi phải hét lên, "Em nghĩ cái xy thế, chỉ là anh thấy trên miệng em còn dính kem, xích em lém đi cho đỡ phí thôi mà." Nhưng mặt Mễ Bối phần đỏ bừng đến nỗi sắp chín như. Mặt trời giống như một cái đĩa khổng lồ đỏ rực treo lơ lửng trên đường chân trời, những con vả đen trở về sau một ngày dài kiếm ăn thì lỡ lại đậu xuống gần hai người, gió thổi lên mang theo mùi Cỏ thơm nghe ngái, thổi tan không khí oi bức, làm những cây cỏ thơm mềm rạp cả xuống. "Chúng rồi, hộp sô cô la này xử lý thế nào với giờ?" Mạc Ngum Hy cầm chiếc hộp lên lắc lắc, bên trong vỡ hết ra. Đến giờ mà không khí khó chịu vừa nãy mới phát tan, Mạc Võ nghiêng đầu, nhìn hộp sô cô la nhất thời cũng không biết phải làm sao. Mạc Công Hy nghĩ ngợi giây lát, rồi bất ngờ xợt tung. Nhị gói hộp bên ngoài vụng về mở hộp ra, mùi hương sô cô la lập tức xộc lên mũi. Anh ta cầm lên một miếng, bẻ mạnh. Khậc. Miếng sô cô la kể làm đôi, vụn sô cô la đen đen bay tứ tung như ánh hoàng hôn. Nào, hai chúng ta ăn thử nó đi cho đỡ phí. Quen đây. Mạnh Công Hi đưa một nửa cho Mễ Bối. Ăn đi. Mạnh Công Hi cắn một miếng lớn. Nick mắt thấy Mễ Bối vẫn cầm chiếc sô cô la ngẩn người ra, liền dục dạ, "Chắc hết, ăn đi." Chê, yeah, không ngon à, mẹ bói, vội vàng lắp đầu, mặt đỏ còn hơn mặt trời, chiếc lửa nhỏ, khẽ liếm nhẹ lên phía trên, vị ngọt liễm, sau đó là vị đáng xuất hiện điểm khuyết cho vị ngọt, mùi nồng sực mũi, ăn hết một miếng, trong miệng vẫn còn mùi hương vãn phức, đây là thứ ngon nhất mà cô đã được ăn trong đời, thế nào, đồ tự làm ăn có được không? Thấy mẹ bói cắn một miếng, mẹ côn thi, vội vàng, sốc sáng hỏi. Mẹ bối nhếch miệng cười, chầm chậm gật đầu. Trời cao mà trong sáng, đất dày mà bằng phẳng, cỏ xanh mơn mởn, gió thơm mơn mang làn tóc mây. Mặt trời treo lơ lửng phía xa, miệng cười khúc giận sau rặng núi. Socola, socola ngọt nhưng trong lòng mẹ bối còn ngọt hơn socola. Socola là để cho người yêu thương nhất ăn. Trong một lúc nào đó, ở một nơi nào đó đã có người nói thế với cô.